So với những nữ tử trong quán ba này thì vô cùng trái ngược nhau. Ánh mắt của Ngô Vũ chặt dừng lại trên người cô gái, vẫn không nhút nhứt. Từ tư liệu thì bồi đông lai đã thấy qua ảnh chụp của Phương Thế Kiệt. Liết mắt một cái thì biết nam tử đó chính là Phương Thế Kiệt đồng thời thông qua ánh mắt phức tạp của Ngô Vũ Trạch thì đoán được cô bé ấy là Tô Thi Vận. Có lẽ là Hạ Y Na thật sự rất chói mắt. Thế cho nên lúc đi vào quán ba, hai người Phương Thế Kiệt và Tô Thi vẫn đang nói chuyện thì đều nhìn thoáng qua chỗ bàn của Bùi Đông Lai. Trong phút chút ánh mắt gặp nhau, ánh mắt của Phương Thế Kiệt nhìn chầm chầm vào Hạ Y Na, sau đó hắn phát hiện Ngô Vũ Trạc ở bên cạnh. Mà cô bé mặc bộ đầm màu xanh nhạt cũng dường như là cảm ứng được ánh mắt của ngô vũ trạc. Đầu tiên nàng liền thấy ngô vũ trạc. Dưới ánh đèn nhìn thấy bàn tay của quách lệ na thân mật đặt trên đùi của ngô vũ trạc thì đồng tử của Tô Thi vẫn liền phóng đại. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của nàng thì người mà đã từng yêu nàng. Thiếu niên ngô gia nở ra một nụ cười đối với nàng. Trong nụ cười có vẻ chua xót. Nhưng phần lớn là chúc phúc. Tô thi vận, đối với cô ta đã hết hy vọng, chúc cô hạnh phúc. Sau khi cười thì trong lòng ngô vũ trạch thầm nghĩ một câu. Sau đó nhịn đau. Quay lại ôm vòng eo của quát lệ na. Rồi hôn lên khuôn mặt của quát lệ na. Tô thi vận giống như là bị sét đánh. Phẻ mặt trắng bệt đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhút nhứt. Sau đó, nàng không kìm lòng được mà bước tới bàn của Bùi Đông Lai. Thấy được điểm này thì trong nháy mắt, phẻ mặt của Phương Thế Kiệt liền trở nên lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 174 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 174 một trận chiến Định tương lai hai chắc có lẽ chị dám đến nói với nhau câu xin chào đã lâu không gặp dưới ánh đèn Dưới cái nhìn chăm chút của mọi người Sắc mặt của Tô Thi vẫn trở nên trắng bệt đi tới chỗ cái bàn của Bùi Đông Lai và Ngô Vũ Trạt Phương Thế Kiệt âm trầm đi ở phía sau Mà Ngô Vũ Trạch đối với tất cả chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn hôn Quách Lệ Na. Lúc trước Quách Lệ Na đã nhận ra ánh mắt Ngô Vũ Trạch nhìn về phía Tô Thị vẫn mang theo tình ý giạc dào. Bằng vào trực giác của nữ nhân. Nàng phán đoán được Ngô Vũ Trạch và Tô Thị vẫn có quan hệ. Lúc này, nàng không hiểu ra sao cả. Bị ngô vũ trạch hôn Còn chứng kiến Tô Thi Vân đang đi tới chỗ ngô vũ trạc. Nhất thời nàng sưởng sờ trên ghế salon Đối với hết thảy mọi chuyện Nàng không thể lý giải được một chút Không riêng gì quát lệ na Ngoại trừ bùi đông lai biết được hết thảy tin tức Đám người trang biết phầm và hạ y na cũng vô pháp lý giải Làm sao vậy uống rượu à mắt thấy mọi người đều chăm chú nhìn về phía mình. Ngô Vũ Trạch cố gắng che giấu cảm xúc dao động trong nội tâm. Một bộ tiêu sái như củ cười cười. Không trả lời. Trừ bùi đông lai ra. Cả đám người hạ Ina đều đem ánh mắt hướng về chỗ Tô Thi vẫn đang đi đến phía sau Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch thấy thế. Ngạc nhiên quay đầu lại. Đã lâu không gặp. Tô Thi vẫn dừng bước lại. Còn cách ngô vũ trạch khoảng một mét. Nhìn khuôn mặt ngô vũ trạch đã khắc sâu trong nội tâm nàng. Mỉm cười. Cười đến có chút khiến cho người ta thương cảm. Đã lâu không gặp. Bên tai vang lên tiếng nói mang theo vài phần thương cảm. Vài phần thân tình. Vài phần giả tạo kiên cường của Tô Thi Vận. Ngô Vũ trặc như là bị xé toàn bộ dáng giả tạo thông thường. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khuôn mặt quen thuộc mà cả đời này hắn cũng không thể quên được. Chu sóc cười đã lâu không gặp. Anh có khỏe không? Tô Thi Vận nhẹ giọng hỏi ánh mắt cũng không kìm lại đánh giá quát lệ na. Tự hồ đã nhận ra ánh mắt của Tô Thi Vận. Quách lệ na giữ im lặng cầm bàn tay phải lạnh như băng của ngô vũ trạc. Ôm bả vai của hắn. Vẫn bình thường. Nhận thấy trong tay quách lệ na truyền đến hơi ấm. Cả người ngô vũ trạch lấy lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu. Đứng lên. Bưng hai ly rượu. Một ly đưa tới trước tô thi vận Lộ ra chiêu bài tiêu sái cười cười nghe nói cô sắp đến hôn Chúc mừng cô Chứng kiến bộ dáng thân mật của quát lệ na và ngô vũ trạc Bên tai vang lên tiếng chúc phúc của ngô vũ trạc Thân thể tô thi vận run rảy Trầm mặt vài giây đồng hồ Sau đó gượng cười Tiếp nhận chén rượu cảm ơn Ngô Vũ Trạch không nói cái gì nữa, mà ra hiệu một chút, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạc. Ngô Vũ Trạch, vì cái gì mà đến hôm nay anh vẫn không rõ tâm ý của em. Anh nghĩ rằng em thật sự sẽ gã cho Phương Thế Kiệt sao nhìn Ngô Vũ Trạch uống một hơi cạn sạc. Trong lòng Tô Thi vẫn trong lòng đau xót, đôi mắt nóng len. Rung rảy đưa ly rượu lên miệng sau đó nhắm mắt lại. Uống một hơi cạn sạc. Nhưng cũng không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Mơ mắt ra tô thi vẫn giống như đã khôi phục bình thường. Nàng đặt chén rượu xuống. Sau đó mỉm cười nói một câu. Cô cũng như vậy. Ngô Vũ trặc tỉnh bơ đáp lại đồng thời nhìn thấy Phương Thế Kiệt đi ở phía sau Tô Thi Vân. Tô Thi Vân không nói cái gì nữa, mà trực tiếp xoay người. Trong nháy mắt xoay người, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình như đang vỡ vụn. Đau nhức vô cùng. Nàng cố ném không cho rơi lệ. Đi tới chỗ Phương Thế Kiệt nói tôi hơi mệt một chút. Muốn trở về nghỉ ngơi Được Phương Thế Kiệt nhớ mày rồi đáp ứng yêu cầu của Tô Thi Vận Tô Thi Vận điều chỉnh lại cảm xúc Rời đi Phương Thế Kiệt không có lập tức đuổi theo Tô Thi Vận Mà đưa ánh mắt như đao nhìn chầm chầm vào ngô vũ trạc Ngô vũ trạc Từ nay về sau Nếu mày dám liên hệ với Thi Vận hoặc là để tao gặp được ở Hàng Châu, tao sẽ cắt chân của mày Phương Thế Kiệt mở miệng. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Nguyên bản hắn nhìn thấy Ngô Vũ Trạc cùng với cô gái bên cạnh hành động thân mật. Nghĩ tới cô Thi Vận sẽ tuyệt vọng đối với Ngô Vũ Trạc. Hết hy vọng. Hắn đang mừng thầm trong lòng thì đã thấy Tô Thi Vận đi tới trước mặt Ngô Vũ Trạch chủ động chào hỏi. Theo ý nào đó mà nói. Hành động lần này của Tô Thi Vận đã vô tình đánh vào thể diện của Phương Thế Kiệt. Khiến cho Phương Thế Kiệt cảm thấy khó chịu. Cho nên hắn đứng lại. Đồng thời cảnh cáo Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch trầm mặt không nói. Mà Bùi Đông Lai thì hơi nheo mắt lại. Lúc trước, Bùi Đông Lai nghe được những tên công tử ăn chơi nghị luận. Đã từng suy đoán nguyên nhân Ngô Vũ Trạch đến quán ba. Nhưng vừa rồi sau khi nghe được Ngô Vũ Trạch và Tô Thi Vận nói chuyện với nhau thì đã minh bạch hết thảy. Hắn nhìn ra được, vô luận là Ngô Vũ Trạch hay là Tô thị Vận đều còn rất yêu nhau. Mà Ngô Vũ Trạch là cô ý làm trò trước mặt Tô Thi Vận. Biểu hiện thân mật với Quách Lệ Na. Hơn nữa còn hôn Quách Lệ Na. Ngô Vũ Trạch muốn thông qua phương thức này khiến cho Tô Thi Vận hết hy vọng đối với hắn. Hoàn toàn quên hắn. Bắt đầu một cuộc sống mới. Dù sao, nếu Tô Thi Vận không thể quên Ngô Vũ Trạch nàng đến hôn với Phương Thế Kiệt. Nhất định sẽ hết sức thốn khổ Mày là ai Khẩu khí so với bị bệnh phù chân còn lớn hơn A không đợi bùi đông lai có hành động gì Hạ y na mở miệng Ngữ khí tương đối khó chịu Đàn bà Có tin tao tìm người xử lý cô hay không tâm tình phương thế kiệt khó chịu Chỉ là bên trong quán rượu có quá nhiều người Thêm nữa là Tô Thi vận cũng ở đây. Không thể trực tiếp giáo hướng ngô vũ trạc. Hiện giờ thấy Hạ Y Na nhảy ra ngữ khí càng thêm lạnh như băng. tỷ tỉ, tỉ không tin đấy. Luận về hung hăng càng quấy. Có cha là Ngọc Thạch Chi Vương của T. Quy. Và quân khu tư tỉnh và ông ngoại của nàng là tư lệnh quân khu so với Phương Thế Kiệt chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Hiện giờ hắn làm ra một bộ dữ tận. Hạ Y Na chẳng những không có sợ hãi. Mà cười lạnh nói nếu không tin mày gọi người tới thử xem. Vù không đợi Phương Thế Kiệt trả lời. Một gã trung niên nam tử ngồi ở một góc tối trong quán đứng dậy. Ngay tại chỗ vắng ram cả người trong nháy mắt đứng ở trước người của Hạ Y Na. Đem nàng che chắn phía sau. Ác Phương Thế Kiệt muốn nói cái gì? Nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện trước người Hạ Y Na. Sắc mắt đột nhiên biến đổi. Phương Thế Kiệt tiểu thư nhà ta không phải là người ngươi có thể đắc tội được cút ra xa. Nam nhân trung niên lạnh lùng nói. Cút ra xa nguyên bản phương Thế Kiệt nghe thấy lời nói của Hạ Y Na đã tức giận. Nhưng mà ngại Tô Thi vẫn vẫn đứng ở phía sau cách hắn không xa. Hắn nhất thời do dự không biết có nên giáo hướng đám người ngô vũ trạch hay không. Hiện giờ thấy nam tử trung niên xuất hiện. Bảo hắn cút ra xa. Nhất thời khiến cho hắn nổi giận. Phẫn nộ cực điểm. Phương Thế Kiệt chứng kiến chủ quán ba mang thủ hạ bước nhanh tới, lập tức cười lạnh nói được lắm. Tao ở Hàng Châu lâu như vậy, nhưng cũng không thấy con đàn bà nào kiêu ngạo như vậy. Hôm nay tao sẽ mở mắt một phen phương thiếu. Làm sao vậy? Thanh âm của Phương Thế Kiệt vừa hạ xuống chủ quán ba dẫn thủ hạ đi tới bên cạnh hắn quan tâm hỏi hang. Lưu ca! Có người muốn ta cút ra khỏi quán của ngươi. Ông nói ta phải làm sao bây giờ Phương Thế Kiệt cười lạnh hướng tới chỗ chủ quán nói. Ông! Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Phương Thế Kiệt, nam nhân tên là Lưu Vĩ Cả Kinh không nhẹ. Ông chủ của Bơn, Bơn, Sơn chính là Phương Chấn. Có người muốn Phương Thế Kiệt cút ra khỏi quán rượu Bơn, Bơn, Sơn. Nếu không phải Phương Thế Kiệt chính miệng nói ra có đánh chết lưu vĩ cũng không tin. Bằng hữu, ta mặc kệ các người tới từ chỗ nào. Nhưng mà từ lúc quán ba mở của cho tới bây giờ, chưa có người nào dám ở trong quán ba gây sự. Càng không có người nào dám bất kính đối với Phương Thiếu sau khi kinh ngạc. Lư vĩ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào nam nhân trung niên nói ta cho các người một cơ hội. Quỳ xuống nhận sai. Sau đó cúp hết ra ngoài cho ta sau khi nói xong. Lư vĩ lại vung tay lên. Tám gã đại hán áo đen phía sau tiến lên vài bước. Xếp thành vòng tròn đem đám người bùi đông lai vậy ở giữa. Đối mắt với khí thế của đám người vây quanh như thế. Nam tử trung niên âm thầm bảo vệ Hạ Y Na không sợ chút nào. Mà lạnh lùng nói ông chủ của ta là Hạ Hà. Hạ Hà. Sau khi nghe được hai chữ này, sắc mặt của Lưu Vĩ không khỏi biến đổi. Hạ Hà tuy rằng được xưng là vua ngọc thạch Trung Quốc. Nhưng mà lấy đổ thạch để lập nghiệp. Cho đến nay vẫn một mình chiếm lấy cái bánh ngọt lớn này. Lại có cha vợ là tư lệnh quân khu. Danh khí trong giới hát đạo Phương Nam thật không nhỏ. Thân là thủ hạ của Phương Chấn. Lưu Vĩ tự nhiên nghe nói qua đại danh Hạ Hà. Phương Thiếu. Hạ Hà rất có thế lực ở Phương Nam. Hơn nữa bố vợ hắn còn là tư lệnh quân khu tỉnh. Việc này có chút khó giải quyết. Sau khi khiếp sợt. Lưu Vĩ lập tức đến bên cạnh Phương Thế Kiệt nhỏ giọng nói vào tai hắn. So với Phương Thế Vinh, thì Phương Thế Kiệt từ nhỏ đã được tạo nghiệm gian hung đốt. Biết rõ đạo lý cao thấp làm việc. Sở dĩ hôm nay hắn thức giận cũng là bởi vì bị khiếu khích. Lúc này nghe được lời nói của Lưu Vĩ. Biết rõ hạ Y Na không thể trêu chọc được. Đồng dạng hắn cũng biết Nếu chuyện này cứ như thế rút lui Thì sau này hắn không thể sống yên được ở Hàng Châu Thậm chí là cả chiếc gan Phương Thế Kiệt Anh muốn làm gì ngay trong lúc Phương Thế Kiệt đang tiến thối lưỡng nang Tô Thi vẫn thấy Lưu Vĩ dẫn người vây quanh cái bàn của Bùi Đông Lai Lập tức đi tới Nhớ mày chất vấn Thi vận không có việc gì chỉ là một chút chuyện hiểu lầm mà thôi. Nghe được lời nói của Tô Thi vận. Phương Thế Kiệt trong lòng chật động. Mỉm cười. Sau đó nhìn lại nhìn nam nhân trung niên. Nói nể mặt Thi vận. Việc hôm nay dừng lại ở đây. Đi thôi Thi vận. Phương Thế Kiệt tìm được một cái thang xuống đài. Không nói lời vô ích. Cố gắng mang theo Thi Vận rời đi. Đồng thời âm thầm quyết định. Sau này nhất định phải làm cho Ngô Vũ Trạch ăn đau khổ. Hắn không dám trở mặt với Hạ Y Na. Nhưng có thể làm cho Ngô Vũ Trạch cút ra khỏi hàng châu như một con chó. Tô Thi Vận nhìn không được lý nhìn Ngô Vũ Trạch trong đám người một cái Sau đó cùng với Phương Thế Kiệt rời đi Tên nam nhân trung niên kia Sau khi thấy đám người Phương Thế Kiệt rời đi Không đợi Hạ Y Na phân phó đã chủ động đi về chỗ ngồi của hắn Không dám thì nói không dám Giả bộ cái gì Hạ Y Na nhìn chầm chầm bóng lưng Phương Thế Kiệt và Hạ Y Na rời đi Hừ lạnh mọc tiếng Cũng không có truy đuổi không tha. Tự hồ nàng không muốn vì vậy mà phá hư không khí ở chung với bùi đông lai. Sau đó hạ y na ngồi xuống, đồng thời một trong hàng châu tứ thiếu, Phương Thế Vinh xuất hiện ở cửa quán rượu. Anh Phương Thế Kiệt và Tô Thi Vận đến đây hôm nay. Hoàn toàn là vì tăng thêm cảm tình của Tô Thi Vận trước khi đến hôn. Vì muốn tăng thêm không khí. Hắn chẳng những kêu mấy bằng hữu không tầm thường, còn gọi cả Phương Thế Vinh tới. Lúc này thấy Phương Thế Vinh tiến vào quán ba, lập tức vệ tay gọi. Thế Kiệt, chú tới đây là Phương Thế Vinh nhìn thấy Thế Kiệt. Cũng nhìn thấy mấy tên đại hán áo đen và lưu vĩ lập tức nghi hoặc hỏi hang. Bẩm Phương Thiếu Thế Kiệt Thiếu ra vừa mới cùng con gái của Hạ Hà xảy ra tranh chấp không xảy ra đại sự gì. Lưu Vĩ vội vàng đáp lại. Con gái của Hạ Hà nghe được lời nói của Lưu Vĩ. Phương Thế Vinh có chút buồn bực. Tùy miệng hỏi con gái của Hạ Hà sao lại chạy tới Hàng Châu này. Là người nào ở bên kia Phương Thiếu. Lưu vị chỉ cái bàn chỗ Bùi Đông Lai. Phương Thế Vinh lập tức nhìn theo hương Lưu vị chỉ. Ngay sau đó, ánh mắt hắn và Bùi Đông Lai gặp nhau trên không trung. Chứng kiến khuôn mặt của Bùi Đông Lai, đồng tử Phương Thế Vinh đột nhiên trợn trường tròn soi, thần tình khiếp sợ. Hắc Tiểu Tạp Chủm Thật không nghĩ tới mày dám xuất hiện ở Hàng Châu ngắn ngũi kinh ngạc qua đi. Trong con ngươi của Phương Thế Vinh hiện lên sát ý. Trong lòng cười lạnh không dứt quả nhiên là đạt nát hài sắc không tìm được. Đến khi tìm được chẳng ủ ổng công. Mày đã vội vã tìm chết như vậy. Lão tử liền thỏa mãn nguyện vọng của mày trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời rút ra bài học lần tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Cơn. Phương Thế Vinh không có hồ đồ tiến lên trước. mà phân phó lưu vĩ lưu ca. Nhất định phải phái người đem tên thanh niên tóc hối cu kia tiếp cận cho ta. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại đã rõ. Phương Thiếu. Lư Vĩ tuy rằng không biết vì sao lại muốn hắn chú ý Bùi Đông Lai. Nhưng hắn nhận ra vẻ tức giận trên mặt Phương Thế Vinh. Tự nhiên không dám chậm trễ. Thấy Lư Vĩ đồng ý. Phương Thế Vinh lạnh lùng liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Sau đó không đợi Phương Thế Kiệt truy vẫn. Liền xoay người đi ra bên ngoài quán ba. Vũ Trạch các người cứ ngồi chơi, ca đi ra ngoài gọi điện thoại. Thấy Phương Thế Vinh lấy điện thoại ra. Đi ra khỏi quán ba. Bùi Đông Lai đoán được Phương Thế Vinh lấy điện thoại làm gì? Hơi trầm ngâm. liền quyết định. Sau khi nói xong, Bùi Đông Lai không đợi đám người ngô Vũ Trạch đáp ứng, đứng dậy hướng tới chỗ cửa quán rượu đi tới. Cuộc chiên ở Hàng Châu được mở màn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 175 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 175 Một trận chiến Định tương lai ba dưới ánh đèn u tối Bởi vì xung đột tạm thời được lại bỏ nên không khí quán ba đã khôi phục lại bình thường. Những khách nhân đã thu hồi ánh mắt, bắt đầu uống rượu nói chuyện phím, mà vì muốn điều hòa lại không khí nên dơn. Đã phát ra một bản nhạc vui nhộn, lưu vị được phương thế vinh chỉ thị, không dám lãnh đạm, bắt tám gã thủ hạ đứng canh ở cửa chính, nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của bùi đông lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai đứng dậy khỏi chỗ ngồi Tám gã thủ hạ dưới tay Lưu Vĩ trao đổi ánh mắt Cuối cùng đều nhất trí Nếu Bùi Đông Lai muốn đi ra ngoài thì mạnh mẽ ngăn lại Chưởng kiến tám tên thủ hạ của Lưu Vĩ giống như tám cây cột lớn đứng ở đó Trong lòng Bùi Đông Lai chật động Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Cũng không có hướng tới chỗ cửa quán rượu. Mà đi dọc theo cầu thang. Hướng tới toilet ở tầng 2. Bởi vì trong lúc huấn luyện ở huyết sát đã thành thói quen. Mỗi khi đến một nơi. Bùi Đông Lai đều quan sát trước địa hình. Lúc trước khi vào quán ba hắn đã phát hiện ở góc lầu 2 có toilet. Hơn nữa còn ở gần cửa sổ. Mắt thấy bùi đông lai đi lên toilet ở lầu 2. Tám gã thủ hạ của Lưu Vĩ âm thầm thở nhẹ. Vẫn đương yên tại chỗ. Cùng lúc đó. Ở bên ngoài quán ba trước tiên Phương Thế Vinh gọi điện cho Phương chấm. cha cái tên tiểu tạp chủng kia đến Hàng Châu rồi bên kia vừa nhấc máy. Phương Thế Vinh mang theo vài phần hận ý. Vài phần hưng phấn mà nói Ai tới Hàn Châu cơ đầu bên kia điện thoại Phương Chấn đang đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc đối phó Liễu Nguyệt Ngạc nhiên nghe được lời nói của Phương Thế Vinh Nhất thời không kịp phản ứng Tên tiểu tạp chủng làm bị thương tay trái của con ở Đông Hải Bùi Đông Lai vẽ mặt Phương Thế Vinh hận ý nói Hắn đến Hàng Châu sao ngạc nhiên nghe được lời nói của con mình. Phương chấn vốn là ngẩn ra. Sau đó nở nụ cười quả thật là thiên đường có lối hắn không đi. Địa ngục không cửa hắn lại xông tới A. Vốn ta còn muốn đợi sau khi thu thập liễu nguyệt xong. Chậm rãi đùa chết hắn. Không nghĩ tới hắn lại muốn chết nhanh như vậy. Tục ngữ nói. Cha nào con đấy! Giọng nói khi nói chuyện của Phương Chấn và Phương Thế Vinh có sự giống nhau kinh người. Mà trên thực tế Phương Thế Vinh từ nhỏ đến lớn đều bắt chước cách nói chuyện của Phương Chấn. Cha! Bây giờ hắn đang ở quán ba bơm. Bơm! Sơn! Con đã bảo lưu vị cho người theo dõi. Cha mau cho Dương ca hoặc là Triệu ca lại đây Phương Thế Vinh Hương phấn nói. Dương ca và Triệu ca trong miệng của hắn. Theo thứ tự là Dương Bình và Triệu Hùng. Là cánh tay đắc lực của Phương Chấn. So với hai tên liên hoa và cử chỉ bị bồi đông lai rết chết căn bản là không cùng một đẳng cấp. Thực lực cũng khác xa nhau tới vạn dặm. Phương Thế Vinh biết được thực lực của Bùi Đông Lai. Hắn cũng rất rõ ràng. Chỉ có hai người Dương Bình và Triệu Hùng mới có thể đối phó với Bùi Đông Lai. Tiểu rư đó đánh nhau không tệ. Tuy rằng Triệu Hùng có thể giết hắn như giết gà. Nhưng ít nhiều cũng có chút phiền toái. Cứ để có Dương Bình đi đi. Phương chấn trầm ngâm một phen. Nói dù sao tiểu tử đó có quan hệ không bình thường với cổ bồi nguyên Việc này không thể lưu lại dấu vết Biết rồi con tiếp tục cho người theo dõi hắn tùy thời báo lại cho người Biết được Phương chấn phái ra Dương Bình Người từng là mũi nhọn của bộ đội đặc chủng để đối phó Bùi Đông Lai Trong lòng Phương Thế Vinh Đại Thịnh Ừ Phương chấn ngật đầu cốt điện thoại Đô đô Nghe được thanh âm ấy Phương Thế Vinh cười lạnh một tiếng Xoay người quay lại bán ba bơm bơm sơn Hắn đương đắc ý không có phát hiện Một đạo thân ảnh ở phía xa đang nhìn hắn Sau đó khi Phương Thế Vinh đi vào trong quán bã Đạo thân ảnh kỳ vẫy một chiếc taxi Biến mất trong đêm tối Bên trong thư phòng của một tòa biệt thự nằm trong khu nhà giàu mân côi viên. Phương chấn cút điện thoại xong nhấn một cái nút màu đỏ trên bàn làm việc. Két rất nhanh. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Người được xưng là quyền vương ngầm phía nam. Cũng từng là mũi nhọn của bộ đội đặc chủng Triệu Bình đi vào thư phòng. Đồng thời cung kính hướng tới Phương chấn chào hỏi Phương gia, Tên nhóc làm bị thương Thế Vinh ở Đông Hải đã đến Hàng Châu, hiện tại đang ở trong quán Ba Bơn, Bơn, Sơn. Phương chấm ngậm một điếu xì gà. Khuôn mặt âm trầm nói Triệu Bình. Ngươi tới thu lại mạng của hắn. Nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không được lưu lại dấu vết. Vâng, Phương ra. Nghe được mệnh lệnh của Phương chấm Triệu Bình nhận lệnh cung kính rời khỏi. Từng là mũi nhọn của bộ đội đặc chủm, là cận vệ của phương chấn, lại là mũi đau sắc bén nhất của phương chấn. Mỗi khi phương chấn gặp khó khăn động đến xương cốt thì triệu bình đều hành động. Lợi dụng bản lĩnh ám sát học được trong thời gian nhập ngủ. Bí mật giải quyết. Qua nhiều năm như vậy hắn còn chưa bao giờ thất thủ. Trong lúc Triệu Bình dựa theo mệnh lệnh của Phương Chấn Phân Phó. Đi tới quán Ba bờn Bơn. Sơn. Ám sát bùi đông lai. Ở Đông Hải. Bên trong biệt thự cung dân. Dân. Quy. Quy. Tài. Nương. Lương. Tùy. E. Quy. Quy. Uh, Nguyệt cũng giúp Đông Phương lãnh vũ mua cái kia. Liễu Nguyệt không có giống như hàng ngày. Cùng tiểu la lị Đông Phương uyển nhi ở dưới lầu xem tivi. Mà là ngồi một mình bên trong thư phòng. Vẽ mặt mang theo vài phần băng lãnh. Ba ngày trước, nàng nhận được điện thoại. Chủ nhân Đông Nguyệt bang cùng với gia tộc mafia Mỹ quốc giao dịch một đám ô tô buông lậu xa hoa ở trên biển bị hải tập cướp đi. Vì đoạt lại đám hàng kia. Muốn bù đắp lại tổn thất. Liễu Nguyệt trực tiếp phái đầu lĩnh huyết sát tàn Thiên dẫn dắt toàn thể thành viên của huyết sát tới hải vực kia. Mà vừa rồi. tàn Thiên truyền đến tin tức. Hắn và toàn thể thành viên huyết sát còn chưa kịp đến vùng biển bị cướp kia Thì đã bị người ta công kiếp Tổn thất thảm trọng Tin tức này đối với Liễu Nguyệt mà nói quả thực là ác mộng Bởi vì Tổ chức huyết sát là đòn sát thủ đông phương thần lưu lại cho Liễu Nguyệt Liễu Nguyệt có thể thành công thay chân Chế trụ nguyên lão hoàn toàn là nhờ vào huyết sát Có được phương bài này trong tay Có thể quyết định sinh tử của các nguyên lão Hiện giờ Thành viên huyết sát lọc vào công kiếp không rõ Tổn thất thảm trọng Không cần nói cũng biết điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với liễu nguyệt Trừ điều đó ra Chủ nhân của đám hàng hóa kia nhưng năm gần đây đã giúp liễu nguyệt rất lớn trong các hoạt động buôn lậu. Không thể tìm được đám hàng hóa trị giá 12 triệu về. Tạm thời không đề cập đến tổn thức thảm trọng cỡ nào. Mà đám nguyên lão sẽ đẩy chuyện này lên cao ngất trời. Bọn hắn nắm giữ cổ phần của tập đoàn thiên tường. Hàng hóa bị mất cũng có ý nghĩa một phần hoa hồng lớn của bọn họ bị giảm bớt. Rèn. Rèn ngay trong lúc Liễu Nguyệt đang nhớ mày trầm tư. Thì tiếng chuông điện thoại giống như bùa đòi mạng đánh vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Chuông điện thoại đánh thức Liễu Nguyệt. Khiến cho Liễu Nguyệt từ trong tầm tư lấy lại được tinh thần. Nàng đưa tay nhấc điện thoại lên. Ngũ khí lạnh như băng alo Tiểu Nguyệt là ta Một cái thanh âm thô lỗ truyền qua điện thoại vào trong tay Liễu Nguyệt Hoa ca có chuyện gì sao Liễu Nguyệt mở miệng hỏi Ngữ khí thoáng nhu hòa một ít Bởi vì chủ nhân đầu bên kia điện thoại chính là nguyên lão trợ giúp tuyệt đối cho Liễu Nguyệt Tạ Hoa Tạ Hoa là phụ tá đắc lực thời kỳ Đông Phương thần chiếm lấy bãi ở Đông Hải Lúc ấy là nhân vật số 2 của Đông Nguyệt Bang Sau này khi Đông Phương Thần hoàn toàn đứng vững góp chân ở Đông Hải Sáng lập ra tập đoàn thiên tường Chậm rãi đem Đông Nguyệt Bang giao cho Tạ Hoa quản lý Mãi cho đến khi sắp chết Sợ liễu Nguyệt không ác chết được Tạ Hoa Hắn mới mạnh mẽ tước quyền của Tạ Hoa Hơn nửa còn xử lý hết vài tên thủ hạ có thực lực của tạ hoa. Rồi cất nhắc mạc nhận lên làm quản lý đông đông nguyệt ban trợ giúp cho Liễu Nguyệt. Sau khi bị tước mất quyền hành. Bởi vì trong tay tạ hoa không còn thủ hạ nên càng thêm kiêng kỵ huyết sát trong tay Liễu Nguyệt. Không dám phản kháng. Mà ở trong tập đoàn thiên tường trở thành một thành viên trong ban giám đốc. Hàng năm ăn theo hoa hồng được chi của tập đoàn thiên tường. Những ngày sau cũng coi như tự do tự tại. Tiểu Nguyệt Đám huynh đệ kia đều đã biết chuyện đám hàng kia bị cướp đi. Bọn hắn sôi nổi gọi điện thoại tới cho ta để đề nghị mời cô dự một cuộc họp ban giám đốc. Tạ hoa trầm giọng nói ta cũng hiểu việc này có quan hệ trọng đại. Thập phần khó giải quyết. Có cần phải học nghiên cứu một cái phương án giải quyết bây giờ? Ngạc nhiên nghe được lời nói của tạ hoa. Ngữ khí của liễu nguyệt lạnh xuống. Nàng cũng từng nghĩ tới sẽ có ngày. Các nguyên lão dựa vào việc đối với đông nguyệt ban lập nhiều công lao mà sinh sự. Nhưng thật không ngờ tới lại nhanh như vậy. Ta sợ cô hoảng không được cho nên nói với bọn hắn nói là đúng một tiếng sau. Tạ hoa trầm giọng nói, điển hình tiền trảm hậu tấu. Được trong con ngươi liễu nguyệt hiện lên sát ý, lạnh giọng đáp ứng. Cút điện thoại, vẻ mặt liễu nguyệt vẫn lạnh như băng bấm sấu của mạc nhận. Ngươi mang theo người, 40 sau chờ ta ở dưới lầu. Điện thoại vừa nhất, Liễu Nguyệt dùng một giọng nói không thể nghi ngờ ra lệnh. Đã rõ. Đầu bên kia điện thoại, Mạc nhận giống như ngày thường tỉnh bơ đáp ứng. Sau đó không đợi Mạc nhận nói cái gì nữa, trong điện thoại vang lên tiếng đô đô. Bên tai vang lên tiếng cút máy. Mạc Nhân không có lập tức thu hồi lại di động. Mà ngẫm đầu lên nhìn trần nhà. Sau đó nhắm mắt lại Thì thào tự nói liễu nguyệt Có trách thì trách cô đối với ta quá vô tình Hết thảy đều là cô bức ta có phải là băng mỹ nhân của chúng ta gọi cho ngươi không? Bên tai vang lên lời nói của mạc nhận Quý hồng đang ngồi ở ghế salon trong đại sản Vẽ mặt nụm niệu tươi cười hỏi hang Hôm nay Nàng mặc một bộ áo màu đỏ tươi Nửa mình dưới là một cái quần da cũng màu đỏ Phối hợp với đôi giày nhỏ màu đỏ Dán người ma hữu càng được thể hiện tinh tế Mạc nhận thấy quý hồng biết rõ còn cố hỏi Vẽ mặt lạnh lùng nói ta đã dựa theo ước định đem người có quan hệ với liễu nguyệt bên trong ban hội bí mật giải quyết toàn bộ Hy vọng cô chớ quên ước định của chúng ta. Ngư đối với băng mỹ nhân si tình như thế ta rất thích. Quý hồng cười khúc khích nói yên tâm ta sẽ theo như ước định cho ngư chiếm được nàng như ý nguyện. Quý lão bạn cô cũng chớ quên ước định của chúng ta. Quý hồng đang nói nam nhân trung niên ngồi ở phía đối diện quý hồng mở miệng. Hắn không phải là người khác. Đúng là người từng là phụ tá đắc lực cho đông phương thần Người vừa gọi điện cho liễu nguyệt Tạ hoa Đống bánh ngọc to lớn như thế Một mình ta sao có thể nuốt được Yên tâm mỗi người một phần Quý hồng cười cười Vẽ mặt chờ mong nói các ngươi nói Một giờ sau Băng mỹ nhân của chúng ta nhìn thấy ta ở trong đại lâu của tập đoàn thiên tường thì sẽ có biểu cảm như thế nào không trả lời. Vô luận là mạc nhận hay tạ hoa đều cảm thấy mặc dù là quý hồng đang cười. Nhưng mà hơi thở toàn thân đều tràn ngập nguy hiểm. Sở dĩ bọn hắn phản bội liễu nguyệt. Nguyên nhân rất lớn cũng là do quý hồng bức bát. Tiếp theo mới là vì bất mạng đối với liễu nguyệt. Tiếp theo nên là người của phương chấm xuất thủ. Không để ý đến biểu tình biến hóa của mạc nhận và tạ hoa. Quý hồng miễn cười lấy từ bên trong túi ra một cái điện thoại. Chuẩn bị liên hệ với phương chấm. Dường theo kế hoạch của nàng. Điệu hổ ly sơn. Dùng tiên thuê lính nước ngoài cướp đi đám hàng của Đông Nguyệt bang. Khiến cho huyết sát xuất động là bước đầu tiên. Lợi dụng mạc nhận tiêu diệt nhưng người ủng hộ Liễu Nguyệt ở Đông Nguyệt bang là bước thứ hai. Kế tiếp nàng muốn nhờ phương chống giết chết toàn bộ những cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt trong tập đoàn thiên tường. Kể từ đó. Nàng âm thầm thu mua cổ phần và trở thành đại cổ đông thứ hai của Tập đoàn Thiên Tường. Như vậy liền có thể lợi dụng cổ đông còn lại. Bãi miễn chức vụ chủ tịch của Liễu Nguyệt. Do đó lật đổ được Liễu Nguyệt. Thành công trở thành công cầm quyền của Tập đoàn Thiên Tường và Đông Nguyệt Bang. Ông ông một lát sau. Bên trong thư phòng của khu biệt thự Điện thoại của phương chấn nằm trên bàn vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh uyển chuyển như hữu mỹ tiến nhập vào đại viện của khu biệt thự 18 tầng Trong màn đêm, thiếu niên bùi ra mang theo khẩu súng lục B-210 được xưng là vu súng lục sát ý lẫm liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 176 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 176 Một Trận Chiến Định tương lai bốn các ngươi bọn này phế vật Cho các ngươi theo dõi hắn Các ngươi lại có thể để cho hắn chạy Trước cửa buồn vệ sinh tầng 2 của quán 3 bơn Bơn Sơn Phương Thế Vinh chửi má nó đồng thời tác vào mặt mấy tên đại hán trước mặt. Lúc trước, sau khi tiến vào quán ba thì không thấy Bùi Đông Lai ở chỗ ngồi. Vì thế hỏi Lưu Vĩ. Từ Lưu Vĩ biết được Bùi Đông Lai đã đến phòng vệ sinh. Ngay từ đầu, Phương Thế Vinh cũng không có nghĩ đến. Thẳng cho đến khi 10 sau vẫn không thấy Bùi Đông Lai xuất hiện thì Phương Thế Vinh liền cảm giác được có điều khác thường. Hắn liền mang theo người đến phòng vệ sinh ở tầng 2. Làm cho người ta không thể tin được là Bùi Đông Lai không có ở bên trong. Kết quả này trực tiếp khiến cho mấy tên đại hán đi tìm Bùi Đông Lai trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn nhớ rõ ràng sau khi Bùi Đông Lai đi vào phòng vệ sinh thì chưa bao giờ bước ra khỏi cửa. Phương Thiếu, tôi cũng thấy hắn vào bên trong, bây giờ lại không thấy hắn nữa. Vẽ mặt Lưu Vĩ buồn bực hỏi không phải là hắn nhảy từ trên này xuống chứ? Nói xong, ngay cả bản thân của Lưu Vĩ cũng không tin. Từ trên này cách mặt đất khoảng 8 mét nhảy xuống nếu không chết thì khẳng định cũng gãy chân. Phế vật Phương Thế Vinh cảm thấy vịt đã đến bên miệng rồi đột nhiên lại bay mất. Hắn tức giận đến mức muốn giết người bảo tiêu của ta từng bị hắn đánh trọng thương. Ông nói như thế nào lại không thấy hắn. Chẳng lẽ là hắn nhảy ra ngoài. Tê nghe được Phương Thế Vinh nói như thế thì toàn bộ mọi người đều hứt vào một hơi thật sâu. Sau đó bọn hắn liền tỉnh ngộ. Tên thanh niên vừa rồi chính là người ở Đông Hải làm bị thương Phương Thế Vinh. Phương Thế Vinh tức giận đến đi qua đi lại. Cuối cùng cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Phương Chấn. Nói cho Phương Chấn biết nếu Bùi Đông Lai đã chạy trốn khỏi thì đành phải hủy bỏ kế hoạc ám sát. Xin lỗi, thuê bao quý khác. Trong điện thoại truyền ra giọng nói dễ thương, Phương Thế Vinh tức giận đến thiếu chút nữa là đem điện thoại đập nát. Lúc này, tại biệt thứ số 18 cửu Khê mân côi, trong đại sảnh biệt thự, Phương Chấn ngồi ở trên ghế salon. Vương một ly rượu đỏ Nghe điện thoại Thân là một trong những hát quyền vương có tiếng ở phía nam Lúc này triệu hùng giống như là một cây thương đứng ở phía sau phương Chấn. Phương lão đại Hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị Chỉ thiếu gió sung ở bên ông Chỉ cần ông có thể dựa theo ước định của chúng ta Đem những tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt ở tập đoàn thiên tường kia xuống gặp Diêm Vương. Đông Nguyệt bang sẽ bị xóa tên khỏi bản hắc đạo Tê. Quy. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Quý Hồng truyền vào tai của Phương Chấn. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng. Vẽ mặt Phương Chấn mỉm cười. Lắc lắc chén rượu đỏ. Nói quý lão đại cứ yên tâm. Ba ngày trước người của ta đã bí mật lẽn vào Đông Hải Hiện giờ đã chia ra theo dõi mấy tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt rồi Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì bọn hắn sẽ để những kẻ kia xuống gặp Diêm Vương Một khi đã như vậy tôi đây xin đợi tin tốt lành của Phương Lão Đại Nghe được câu trả lời thuyết phục của Phương Chấn Thị Quý Hồng yên tâm cười Rồi tính toán cút điện thoại. Không thành vấn đề. Phương chấn ha ha cười, nhắc nhở nói nhưng mà hy vọng quý lão đại chớ quên lời ước định cùng Phương mổ là tốt rồi. Một khối bánh ngọt to lớn như thế, làm sao lại không thể chia nhau ra được. Quý hồng nói xong thì cười khanh khách tốt lắm. Phương lão đại. Hiện giờ tôi liền đi tới tập đoàn thiên tường. Hẹn gặp lại. Nói xong. Quý hồng không đợi phương chống trả lời thì liền cút điện thoại. Sau đó gấm một số điện thoại khác. Dùng giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ. Nói truyền mệnh lệnh xuống dưới. Để mọi người bên dưới động thủ. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Tốt nhất là hãy hấp dẫn toàn bộ cảnh sát của Đông Hải. Vâng thư lão bản. Bên tai vang lên câu trả lời của thuộc hạ. Quý hồng không nói lời vô ức trực tiếp cút điện thoại. Trên mặt nở ra một nụ cười. Bên tai vang lên lời nói của quý hồng. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của quý hồng. Dù là một người âm hiểm như mạc nhận cũng không khỏi nổi lên một cảm giác sợ hãi. Luận về ủy kế thì hắn còn cắt xa Quý Hồng cả vạn dặm. Ở hắn xem ra kế hoạch của Quý Hồng không thể chơi vào đâu được. Ban mỹ nhân của chúng ta đã muốn đi, chúng ta không thể để nàng đợi lâu như thế được. Mắt thấy mạc nhận cùng tạ hoa hai người mang theo vài phần sợ hãi nhìn mình thì nụ cười trên mặt của Quý Hồng vẫn không giảm. Không có nói lời vô ích. Quý hồng thu hồ di động. Đứng dậy cùng ân ly đi ra ngoài. Mà mạc nhận cùng tạ hoa hai người cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng theo sau. Cùng lúc đó, Hàng Châu, biệt thử cử Khê mân côi. Sau khi vào biệt thư thì bồi đông lai lặng yên không phát ra hởi thở xuất hiện ở trước cửa sổ của biệt thự. Hắn đứng nghiêng người. Thấy được trong biệt thự chỉ có hai người là Phương Chấn cùng Triệu Hùng. Phát hiện này khiến trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi vui vẻ. Sở dĩ hắn không có đi bằng cửa chính rời khỏi quán Ba Bơn. Bơn. Sơn. Là hắn muốn để cho Phương Thế Vinh gọi điện cho Phương Chấn. Đồng thời không để cho Phương Thế Vinh biết được mình hành động. Hắn làm như vậy là để Phương Chấn phái thủ hạ ra. Như vậy lực lượng bên người của Phương chấm sẽ giảm bớt đi. Thuận tiện cho hắn thực hiện hành động trảm thủ. Sự thật so với dự đoán của Bùi Đông Lai thì lại còn tốt hơn. Bên ngoài biệt thự của Phương chấm không có một bóng người. Không có một tên bảo tiêu mà bên người của Phương chấm chỉ có một mình thân. Điều này làm cho hành động trảm thủ của hắn sẽ dễ dàng hơn Bùi Đông Lai cũng không biết Bởi vì Phương Chấm cùng liên hợp với Quý Hồng đối phó với Liễu Nguyệt Xử lý những tên cổ đông ủng hộ Liễu Nguyệt ở tập đoàn Thiên Tường Cho nên Trừ Thơ và Dương Bình hai người ra thì toàn bộ bảo tiêu đã được Phương Chấm phái ra ngoài Những tên bảo tiêu kia tuy rằng thực lực không bằng Dương Bình hay thơ, nhưng đều là những kẻ đã được huấn luyện ở châu Âu. Không chỉ nói đối phó với người thường cho dù là những tên trinh sát cũng chưa chắc là đối thủ của bọn hắn, mà bởi vì Dương Bình đi ám sát Bùi Đông Lai cho nên bị Phương chấm phái ra ngoài. Rất vui mừng, thân thể của Bùi Đông Lai từ từ lui về sau, dựa trên vách tường vẫn không nhúc nhích. Trong màn đêm, hai mắt của hắn nhắm lại, trong lòng một lần nữa nhớ lại phương thức đồng thời hắn đem hơi thở của mình trở lại bình thường. Giờ phút này, tinh thần của hắn tập trung cao độ, Chiến ý trong lòng không ngừng tăng lên. Ở sâu trong lòng của hắn, dường như có một loại sát khí muốn bay ra ngoài. Mà loại sát khí này bị hắn mạnh mẽ áp bắt xuống ẩn giấu đi Chiến ý không ngừng sôi trào Sát ý không ngừng che giấu. Tới tới lui lui mấy lần Chiến ý của bùi đông lai đã đạt tới đỉnh phong Bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên một đạo linh quang. Mơ hồ bắt giữ đến cái gì Anh nhận thấy được điểm này Bùi Đông Lai hiểu được bản thân đã đụng đến cánh của ám kính. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Cố gắng nhớ lại cảm giác lúc nãy. Ngay tại Bùi Đông Lai kiệt lực nhớ lại cái loại cảm giác này thì trong đại sảnh biệt thừa. Phương Chấn nhận được điện thoại của Phương Thế Vinh. Lại nghe được giọng nói của Phương Chấn. Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu. Hắn không hề nhớ lại cảm giác vừa rồi mà giống như một u linh Biến mất ở tại trong bóng đêm 30 sương sau Bùi đông lai thoải mái đi vào biệt thự Mang theo khẩu súng B210 Lặng yên không phát ra hơi thở hướng tới cửa cầu thang tới gần 5 thước, 4 thước, 3 thước, 2 thước Ta đã biết Ngươi trở về đi Chờ ta đêm nay cùng quý hồng liên thủ đối phó xong với liễu nguyệt thì chúng ta tiếp tục chậm rãi chơi với tên vương Bát đảng kia. Sau đó coi như lúc bùi đông lai vừa đến cửa cầu thang thì hán nghe được giọng nói của phương chấn vang lên. Ở dưới lầu phương chấn biết được bùi đông lai chạy thoát. Tuy rằng hắn có chút tiếc nuối nhưng lại không để ý. Mà là bảo phương thế vinh trở về biệt thự, Phương chấn muốn liên thủ quý hồng đối phó liễu nguyệt ư. Bên tai vang lên lời nói của phương chấn trong lòng của Bùi Đông Lai liền ngẩn ra. Xem ra bản thân mình nhất định phải động thủ ngay lập tức. Sau đó, Bùi Đông Lai lại làm ra quyết định. Hắn nhắm mắt lại. Cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Đem toàn bộ tinh thần tập trung. Chậm rãi chậm rãi bơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Ra. Đồng thời súng trong tay của hắn cũng chỉ lên. Trong đại sảnh, sau khi Phương chấm chấm dứt nói chuyện với Phương Thế Vinh thì hắn liền cút điện thoại. Hắn lại lần nữa cầm điện thoại cố gắng lên lạc với tên đầu mục ở Đông Hải. Dưới ánh đèn, Phương chấn chuẩn bị bấm số điện thoại. Bùi đông lai thò đầu ra, chìa nòng súng. Nghìn cân treo sợi tóc. B, A, nâng, gơ, cò súng bị bóp phàn, viên đạn từ nòng súng bay ra. Phương ra cẩn thận. Trong nháy mắt lúc viên đạn bay ra khỏi nòng súng ở Triệu Hùng đứng ở phía sau Phương chấn đột nhiên cảm nhận được sát khí. Cả người hắn liền chấn động, vội vàng nhảy trồm lên. Rầm viên đạn bay qua, ghim thẳng vào bình hoa phía sau lưng triệu hùng. Loãng, soảng loãng soảng trong nháy mắt bình hoa vỡ vụn, rơi xuống đất tiếng động vô cùng chói tai. Phương chấn cả kinh vứt bỏ điện thoại di động. Cả người liền ngồi trồm hổm. Lợi dụng bàn trà được làm từ đá cẩm thạch che giấu bản thân. B A Đơn Gơn Không đợi phương chấn hoàn toàn ngồi xuống Bùi đông lai lại bóp cò Viên đạn bắn trúng đầu gối của phương chấn Phương chấn kêu lên một tiếng đau đớn cả người ngã xuống đất Một phát trúng phương chấn Chắc chắn đảm bảo phương chấn sẽ không có khả năng chạy trốn Bùi đông lai liền thay đổi nòng xuống Đem súng nhắm ngay một chiếc ghế sofa Một bên dọc cầu thang đi xuống Một bên làm ra động tác bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ súng Bởi vì vừa rồi sau khi Triệu Hùng thoát khỏi một súng thì hắn liền ngốc ở sau ghế sofa Vèo coi như lúc buổi đông lai đi xuống thì một tiếng xé gió truyền ra Một đạo hàng quang bay thẳng vào người hắn mang theo vẻ sát ý mãnh liệt. Thẳng người bùi đông lai mà bay đến. Trong lòng bùi đông lai hiện lên một cổ hơi thở nguy hiểm. Lông tơ cả người dựng lên. Hắn không dám lãnh đạm vội vàng nghiêng người né qua một bên. Lên khen nương theo một tiếng vang giòn. Hoa hoa lửa văng khắp nơi. Một thanh truy thủ sắc bén đâm thẳng vào vào tường. Lực đạo vô cùng mãnh liệt. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh hiện lên, vô thanh vô tức thẳng phía Bùi Đông Lai mà đến. Bùi Đông Lai cảm nhận khí tức nguy hiểm càng ngày càng tới gần, hắn không có kinh sợ mà là làm ra một tư thế nhắm bắn. Nhắm, bắn. B, A, nơn, gơ tiếng súng vang lên, viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Âm viên đạn bắn vào khoảng không trực tiếp ghim vào vách tường. Mày không có cơ hội nổ súng. Không đợi bùi đông lai nổ súng một lần nữa, một giọng nói âm lãnh vang lên. Triệu Hùng giống như U Linh thông thường xuất hiện ở phía bên phải bùi đông lai. Hóa thủ vi đao. Chém về phía cổ của bùi đông lai. Trong lòng bùi đông lai cả kinh không kịp nổ súng bằng vào năng lực cảm ứng khủng bố của mình hắn nghiêng người né qua. Thủ đao chém vào khoảng không. Triệu hùng cũng không ngừng lại. Đùi phải vô thanh vô tức đát ra. Tốc độ nhanh như tia chớp. Nhắm ngay cổ tay của bùi đông lai. Không kịp ngăn cảnh cổ tay của Bùi Đông Lai co rụt lại. Bịt dưới ánh đèn. Một cước của Triệu Hùng đá trúng vào khẩu súng B210. Lực lượng vô cùng khủng bố. Trực tiếp đập nát khẩu B210. Ám kính. Trong lòng Bùi Đông Lai run mạnh, chẳng quan tâm đến đau đớn trên cánh tay, thân hình lui về sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 177 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 177 Một Trận Chiến Định Tương Lai năm căn cứ theo tư liệu do Liễu Nguyệt cung cấp thì thân là hát quyền vương của phía Nam thì Triệu Hùng chỉ đạt tới cảnh giới Minh Kính Cùng giống như Bùi Đông Lai Dưới một dạng tình hình như thế, Bùi Đông Lai tự tin có thể thông qua phương thức ám sát thần không hay quỷ không biết có thể xử lý Triệu Hùng. Sau đó bắt sống Phương Chấn. Từ đó mở miệng Phương Chấn ra đạt được những thứ mà mình muốn biết. Nhưng mà, vượt ra ngoài sự dự đoán của Bùi Đông Lai. Chẳng những trước khi Bùi Đông Lai nổ súng thì Triệu Hùng đã nhận ra nguy hiểm. Trước tiên Triệu Hùng liền làm ra động tác tránh né Tránh khỏi một kiếp trí mạng Điều này làm cho tâm tình của Bùi đông lai trở nên cực kỳ nghiêm trọng Ám sát thì không thể xử lý được Triệu Hùng Hiện giờ mất đi súng luộc Cùng đánh nhau với Triệu Hùng thì phần thắng quả thật là quá ít Không cần phải tránh làm gì Mày không là đối thủ của tao Vẽ mặt Triệu Hùng hài hước nhìn bùi đông lai, lộ ra tư thế đã nắm lấy toàn bộ cục diện. Triệu Hùng không cần giết chết hắn, đánh cho tàn phế là tốt rồi, mẹ nó ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Mắt thấy Triệu Hùng nắm lấy thế cục thì phương chấm từ sau vàng bò lên, dưới ánh đèn, bởi vì đầu gối của hắn bị bắn nát. Đổ máu quá nhiều cho nên khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệt Toàn thân vạn vẹo lại với nhau Nhìn qua có chút giọng người Vù nghe được lời nói của phương chấn thì trong lòng của bùi đông lai liền động Hắn liền ngay tại chỗ nhảy lên giống như một con hổ đói vồ mồi Tốc độ cực nhanh hướng về phía phương chấn Bắt giặc phải bắt phu trước Chỉ cần hắn bắt lấy phương chấn thì có thể khiến Triệu Hùng không dám hành động thiếu suy nghĩ Nhưng mà Tốt độ của Triệu Hùng so với Bùi Đông Lai thì lại còn nhanh hơn Dưới ánh đèn chỉ thấy dưới chân Triệu Hùng khẽ động Cả người giống như là bay lượng trên không Vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Bùi Đông Lai Giống như một ngọn núi lớn thông thường Ngăn cản đường đi của Bùi Đông Lai. Đồng thời tay phải của Triệu Hùng đột nhiên chém ra. Hóa trưởng thành trảo. Chụp vào bã vai của Bùi Đông Lai. Hô! Đối mặt với một trảo hung tàn của Triệu Hùng. Bùi Đông Lai không né không tránh. Mà là hắn vung tay phải lên. Lực lượng toàn thân dồn vào đó. Một kích đánh thẳng tay của Triệu Hùng. Hờ! Triệu Hùng khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đồng thời ngay lập tức hóa trảo thành trưởng. Trưởng khắc quyền. 3. Âm thanh vang giòn truyền ra. Nắm tay của bùi đông lai đánh thẳng vào lòng bàn tay của Triệu Hùng. Thốn kinh đột nhiên bạo phát. Hắn chỉ cảm thấy được dường như bàn tay của mình đụng phải bông. Không có tạo ra thương tổn gì đối với Triệu Hùng. Ân! Bùi Đông Lai phát ra kỳnh lực khủng bố như thế này làm cho Triệu Hùng hơi kinh ngãi. Rất kinh hãi. Hắn lập tức biến trưởng thành trảo. Một phát bắt lấy cổ tay của Bùi Đông Lai. Căn bản không có Bùi Đông Lai có cơ hội thu quyền. Trong con người Bùi Đông Lai hiện lên một tia tàn nhẫn. Rồi đột nhiên cổ tay Bùi Đông Lai phát lực. Dùng sức vừa chuyển nắm lấy cổ tay của Triệu Hùng Cầm nã thủ Giờ phút này, Bùi Đông Lai lại dùng ra chiêu cầm nã thủ quen thuộc trong quân đội Hắc Triệu Hùng cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên ám hình tập trung vào cổ tay, rồi đột nhiên bùng nổ bá Bùi Đông Lai chụp vào tay của Triệu Hùng chỉ cảm thấy chụp vào một khối thiết bảng Năm ngón tay truyền đến một cơn đau nhức không tưởng Hơn nửa lực phản chấn này thiếu chút nữa đem bàn tay của hắn đánh gãy Lúc này Tay phải của Triệu Hùng chém ra Thuận thế đổi thành trảo Bắt lấy cánh tay của Bùi Đông Lai rồi dùng sức kéo lên Đem Bùi Đông Lai kéo tới hướng mình Sau đó hắn tại chỗ nhảy lên Dùng gối hướng về phía ngực của Bùi Đông Lai nện vào. Bùi Đông Lai biến sắc chẳng quan tâm đến cơn đau đớn trên bàn tay, song trưởng của hắn liền đẩy ra, che ở trước người. Phanh! Đầu gối của Triệu Hùng hung hăng nện vào cánh tay của Bùi Đông Lai. Ám kền đột nhiên bùng nổ. Lực đạo khủng bố làm cho hai tay của Bùi Đông Lai run lên. Hổ khẩu bị đánh rác tả tơi. Máu tư chảy rồng. Đồng thời cả người bay ngược ra sau. Rầm trong phút chút thân thể của bùi đông lai đã bị đánh vào trên vách tường trong phòng khác. Chỉ cảm thấy cả người giống như tan rã. Đau đớn khó chịu. Bùi đông lai cố nén đau đớn, hắn liền bốn dậy, vẻ mặt so với lúc trước thì càng tỏ ra ngưng trọng. Nguyên bản hắn cố gắng thông qua tốc độ cùng sức vật vượt sang người thường của mình để cùng Triệu Hùng đánh một trận. Kết quả lại phát hiện căn bản bản thân mình không phải đối thủ của Triệu Hùng. Điều này không khỏi làm cho Bùi Đông Lai nghĩ tới việc chạy trốn. Hắn nhìn ra được Triệu Hùng đạt tới cảnh giới minh kính. Nếu hắn muốn chạy trốn thì căn bản Triệu Hùng không thể ngăn cản hắn được. Triệu Hùng, đừng để hắn chạy. Có lẽ là nhận thấy được bùi đông lai muốn chạy trốn. Phương chấm cố gắng nén đau đớn trên thân mình. Âm trầm nói một câu. Sau đó nhặt điện thoại di động lên. Bấm số vừa rồi chưa kịp gọi. Dùng giọng điệu ra lệnh. Nói những người ủng hộ liễu nguyệt chuẩn bị ra khỏi cửa. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định không thể để cho bọn hắn còn sống mà đến thiên tường tập đoàn được Nói xong Thậm chí phương chấn còn không chờ thủ hạ của mình trả lời Hắn liền trực tiếp cốt điện thoại Hiếp mắt lại Ánh mắt như độc xài nhìn chầm chầm vào bồi đông lai vương Bát đảng Ta vốn định đợi sau khi liên thủ cùng quý hồng xử lý xong liễu nguyệt thì mới dết mày Thế nhưng mày lại dám ăn gan hùm mật gấu đến ám sát ta. Hôm nay ta sẽ cho mày đời này hối hận vì đã đầu thai làm người. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Phương Chấn, sắc mặt bồi đông lai không khỏi biến đổi. Lúc trước nghe được cuộc nói chuyện của Phương Chấn thì hắn mơ hồ cảm thấy được liệu nguyệt có thể gặp phiền tóe gì. Hiện giờ nghe Phương Chấn vừa nói như thế thì trong nháy mắt hắn liền hiểu ra. Trước mắt có thể nói tình thế của Liễu Nguyệt vô cùng nguy hiểm. Ngay tại lúc Bùi Đông Lai bởi vì lời nói của Phương Chấn mà cảm thấy kinh ngạc thì Triệu Hùng liền âm trầm hướng về phía Bùi Đông Lai đi tới. Bước chân của hắn không nhanh không vội cơ hồ không phát ra âm thanh gì ánh mắt Thủy Trung tập trung vào Bùi Đông Lai. Tình cảnh bây giờ của Liễu Tị rất nguy hiểm. Nếu làm không tốt thì sẽ tán thân trong tay của Quý Hồng cùng Phương Chấn. Nhưng mà nếu ta không chạy trốn, căn bản cũng không phải là đối thủ của Triệu Hùng. Kéo dài chỉ có con đường chết mà thôi. Mắt thấy Triệu Hùng không nóng không vội đi tới. Triệu Hùng lại dùng một loại ánh mắt đùa giỡn nhìn vào hắn thì trong lòng bùi đông lai liền phật phồng. Giờ khắc này hắn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần. Hay là tốn thôi, lưu lại chỉ có chịu chết. Dù sao thì chưa chắc liễu tỉ đã chết. Mà một khi bản thân mình chết đi thì như vậy chẳng những mất đi cơ hội bước chân vào tầng da. Còn có đông tuyết. Lại càng không thể hoàn thành di nguyện của tiêu phi Bên trong tuyệt cảnh Tâm tư của Bùi đông lai càng lúc càng rối bời Dù sao thì hắn đã bắt đầu giai đoạn dung hợp lần thứ hai với linh hồn tiêu phi Công phu không ngừng tăng lên Tiền năm vô hạn Chỉ cần đạt đến cảnh giới ám kính thì tuyệt đối có thể đánh chết phương chấn và triệu hùng Hoàn toàn không đáng để liều mạng. Cái gì gọi là nối xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt chính là như thế. Không, mắt thấy triệu hùng càng ngày càng tới gần. Áp lực càng ngày càng tăng thì đột nhiên trong lòng của bùi đông lai phát ra một tiếng không cam lòng. Vẽ do dự trong con mắt đã biến mất thay vào đó chính là sự kiên định. Từ sau khi dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì con đường luyện võ của ta vô cùng suôn sẻ, không có một chút bất lợi. Mâu Tân đã nói qua. Khuyết điểm duy nhất của bản thân ta chính là sinh tử tôi luyện. Hiện giờ gặp phải quyết chiến sinh tử. Nếu như bản thân lui bước thì trong lòng sẽ lộ ra một lỗ hỏng lớn. Sau này làm sao có thể đề tăng cảnh giới được. Lại làm thế nào có thể thực hiện lời hứa với tiêu phi Nếu bản thân mình cam lòng làm người nhu nhược Không muốn làm kẻ yếu Muốn trở thành cường giả thì như vậy bản thân phải đánh cược một lần thử sao Trong phút chút bùi đông lai trừ bỏ tạc niệm trong đầu cả người hoàn toàn yên tĩnh trở lại Chưa có lúc nào mà bùi đông lai lại lộ ra vẻ kiên định giống như lúc này Hắn chỉ cảm thấy cảm giác lùi bước trong lòng hắn đã biết mất không còn tâm hơi. Sự tự tin trong lòng hắn đã khôi phục lại. Đồng thời một cổ chiến ý đáng sợ đang thiêu đốt cơ thể hắn. Không ngừng tăng lên. Tiếp tục tăng lên. Ách Nhận thấy được khí thế biến hóa của buổi đông lai thì triệu hùng nao nao theo sau không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Theo ý nào đó mà nói thì thực lực của Bùi Đông Lai đã vượt qua dự đoán của Triệu Hùng. Triệu Hùng rất rõ ràng. Bằng vào sức vật khủng bố của Bùi Đông Lai nếu hắn quyết tâm muốn bỏ trốn thì bản thân Triệu Hùng sẽ không có cách nào ngăn cản được. Hiện giờ thấy Bùi Đông Lai chẳng những không chạy trốn. Hơn nữa lại lộ ra bộ dáng muốn cùng hắn liều mạng thì nhất thời Triệu Hùng liền thở nhẹ ra. Hắn xem ra Tuy rằng hắn không thể ngăn cản được Bùi Đông Lai chạy trốn Nhưng nếu muốn chiến thắng được Bùi Đông Lai thì quả thật Có chút lo lắng Đường đường là một cao thủ ám Kính thế mà ăn nhở ở đậu. Làm chó cho người ta Quả thật là Ngươi đã làm mất mặt người luyện võ Mắt thấy bước chân Của Triệu Hùng thoáng dừng lại Thì một bên Bùi Đông Lai Gia tăng chiến ý Một bên châm trọt Thân là hắc quyền vương phương Nam Bởi vì lúc nhỏ nhà hắn quá nghèo cho nên hắn được mẫu thân đưa đến thiếu lâm tự luyện võ đồng thời để cho hắn có thể no bụng Thiên phú võ học của triệu hùng cực cao Không đến 5 năm liền bước vào cảnh giới minh kính Hơn nữa vào năm 25 tuổi thì hắn đã bước vào cảnh giới minh kính đại thành Đồng dạng là một năm kia, hắn nghe tin mẫu thân bị bệnh nặng vì thế hắn liền trở về nhà, vì muốn chữa bệnh cho mẫu thân. Cuối cùng hắn đã lựa chọn rời thiếu lâm, đến vùng Duyên Hải đánh hát quyền, lấy tư thế vô địch quét ngang dưới cao thủ. Cho tới khi hắn trở lại nhà của mình thì phát hiện mẫu thân của hắn đã được đưa vào bệnh viện tốt nhất nhận trị liệu tốt nhất Người đưa mẫu thân hắn vào viện không ai khác đó chính là Phương Chấn Mà từ bác sĩ hắn biết được nếu không phải là do Phương Chấn đưa mẫu thân hắn đến bệnh viện để điều trị thì chờ sau khi hắn trở về nhà Bệnh tình của mẫu thân hắn sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu đi Cho dù là hoa đà cũng không có cách nào cứu chữa nổi Bởi vì muốn đáp tại cho nên hắn đi theo phương chấn Trở thành bảo tiêu của phương chấn Năm năm qua như một ngày lúc nào hắn cũng như hình như bóng bên cạnh phương chấn Cho dù ở 3 tháng trước hắn bước chân vào cánh cửa ám kính cũng chưa từng nghĩ tới rời đi Dưới tình hình như thế Mắt thấy Bùi Đông Lai muốn châm ngoài ly gián thì giọng nói của Triệu Hùng hoàn toàn lạnh xuống mày không cần phải phí công vô ích. Ba không đợi cho Triệu Hùng nói hết lời. Bùi Đông Lai liền nhảy lên. Cả người hắn giống như là một mũi tên rời khỏi cung. Bay thẳng về phía Triệu Hùng. Hô, hô! Có thể nói một chút này là Bùi Đông Lai đã tính toán từ lâu. Tốc độ vô cùng khủng khiếp. Thân ảnh giống như là quỷ mị. Bá! Trong chết mắt, Bùi Đông Lai đến trước người của Triệu Hùng, hóa thủ vi đao, chém về phía Triệu Hùng. Hờ! Triệu Hùng hừ lạnh một tiếng cũng không né tránh mà là vung tay lên đỡ một đòn của Bùi Đông Lai. Hắn đã đạt tới cảnh giới ám kính cho nên có thể lợi dụng ám kình để đỡ một kích này hơn nữa. Hắn có thể lợi dụng ám kình để gây tổn thương cho đối phương cho nên hắn không hề e ngại một đòn của Bùi Đông Lai. Dường như Bùi Đông Lai cũng nhìn ra điểm này. Mắt thấy Triệu Hùng lấy cứng đối cứng thì tay của hắn liền dừng lại. Cổ tay liền thay đổi. Năm ngón tay liền hơi nắm lại giống như là một con rắn. Hướng ít hầu của triệu hùng đâm vào. Đối mặt với bùi đông lai biến chiêu thì triệu hùng tùy ra vỗ trư tiếp chụp lấy cánh tay của bùi đông lai. 3. Đỡ một đòn của bùi đông lai. Đồng thời thân hình của triệu hùng thu lại. Sau đó đột nhiên đến gần bùi đông lai. Dùng bả vai hút về phía bùi đông lai. Thiết sơn kháng, bịch, bùi đông lai không kịp đề phòng. Trực tiếp đụng thẳng vào triệu hồn. Sau đó thân thể của bùi đông lai liền bay ra ngoài. Hắn giống như là diều đất dây vật. Bay ngược trở ra.